Rưu ti Tác giả Tiêu nhận. Người đọc Thành lòng Chương 173 Thân kỳ Giữa không trùm, đà riêng nhìn dưới chặt đường mặt Đối diện với thú thần hình dạng phản phất như ác quỷ Từ cửa nguồn địa phổ hiện ra Không những là ông ta Cả những người trong tránh đạo dưới mặt đất Người nào người nãy cũng sợ mắt há mồm ngây ra Quái vật ở giữa không trùm đỏ Toàn thân đen tùy nguyên mực Cơ bắp lên thân thể to lắm vòng lên Không biết là có bao nhiêu cánh tay trắng kỹ thuộc kề tự thường để thọ ra Nhìn sơ qua, sợ rằng không giữ mấy trăm Thêm vào vì vu pháp mà độ lông mặt mày biến hình Đã càng đánh ác khủng bố Thật là một yêu thú chưa từng thấy qua thuộc khai hình Lấy giờ lạnh cầm Đám đồng bắt đầu huyền náo nhộn nhạo lên Kinh tâm động vách có thương Càng có nhiều người sẽ ra cảm giác không tiền chắc nữa Hóa vật đến từ mang tộc Nam Mạc Cường Không phải yêu, không phải ngoài Quỷ cũng không phải quỷ Người cũng không giống người này Quả nhiên là loại cùng hung cực ác Không thể biết được đây là vật thế gian tự nhiên tạo hóa gì Đạo hư chương nhân hít hơi dạng Từ từ hoành Trung Tiên cực kiếm trị Đại quan chói nó không đủ đất lớn Bắn ra từ trên Trung Tiên kia Không những bao lớp thân gỗ kìm Mà cả cánh tay của đạo hình chân nhường Cũng bị phủ trường bị trầm Tuy ngoan nhìn tới Lúc này bọn trời mùa mình kiếm trầm tiên kiếm trầm Y phong lẫn liền Đạo hình chân nhường càng như thần tin Nhưng không biết vì sao Dưới bề ngoài tiên phòng đạo cốt của ông ta sắc mặt bắt nổi Biến thành hơi trạng tài Yêu nghiệp Giọng nói của Đạo Hiền Trân Nhân vẫn như tiếng chung đọc, khí điệu trầm trầm, ngữ âm truyền lãn. So với lúc trước càng tăng thêm mấy phần sắc khi Người còn vừa tỉnh ngộ giữa túc thủ quy hàng sang. Thiên thủ quái vật hóa thân của thần, hiện nhiên không để tâm tới lời nói của Đạo Hiền chân Nhân. Hơn nữa sau khi tự biến hình, thay năm của y cũng khác hoàn toàn một lĩa điệu bình hoa lúc bình thường. Biến thành khàng khàng khó nghe Phạm phức cư là dễ nhảm trà sát Và lựa thép cười lặng ngọt Thục thủ nguyên hàng Đợi ta lục dàng người trước Sau đó đem phí vật bình dưới Mỗi bộ mục đục Tống tiện dung xuống địa vũ tương hội cùng người Đại vi chân nhân đôi mại lòng nó sắc khi Không tèm nhiều lần Kiếm khích dẫn chỉ Kiếm khí mùa trời liền vũ động Trước tiên kiếm trận dĩ nhiên lại phát động lần nữa Quái vật kia tuy khẩu khí cuồng vọng Nhưng đối diện kiếm trận cả ngàn năm xuất thế Cũng không có dám đơ là Cơn thận chủ yên Nhưng bỗng nghe tiếng trống đồng thình vang về Từ xa dù miếng gần Anh đọc không dành Bảy đạo ánh sáng màu sắc khác biệt Vì trụ viên kiếm Bốt lên một con chú chậm trẻ Bắn thẳng vào trò kiếm trận tràn trời Vì hoàng hoàng, kiếm ảnh tung hành. Cháy bắt lại đã ngừng kết thành bại kính trận đường sát khổng lồ. Vẫn như trước, tập trung về phía quái của thú thần khóa thần. Thú thần trong một phát xuất tiến gầm trốn trầm thấp. Thân thể khổng lồ đề ngoài hát kế lưu trị, cứ như dòng mật. Mấy trầm quái thủ, cái gian ràng, cái hợp lạnh. Sẵn sàng đối thắng với phong bão sắp ào đến Đạo Huyên Trân hú lên một tiếng dạng Như con sân ưng xung thi phóng lên Thắng vọng lên trời cao Tiếng vàng đứng đầu Bạch quàng bàn trứng mãi lịch về đó Tru tiên bếp tạc Tru tiên kiếm trận khổng lồ anh như phát động Vô số kiếm khí mỗi thành một hộp sát riêng biệt Từ từ xây dựng Nhắm đúng ngay người thủ thần Sau một khắc Giữa bầu trời thường ngày tĩnh lặng lại văng lên một tiếng vù phá không Tiếp liền theo đó là vô số tiếng vù phù phá không Vũ trùng trời đất Vô số kiếm khí Tiền hô hậu bỗng Đang tách miệng trời Mang theo sát ký nhất sát ký vô được Xong phía tiểu thường Trong những mắt Kiếm trận đầu tiên ngập Của làn sóng kiếm khí màu tím Đã uống trước Thân người thúi Mắt thấy sách thành con giếm, ghim đầy kiếm khí Nhưng trước khi đám địa tựa chánh đạo ra ngọn thông viên phòng cái dịp hoàng hồ Mấy trăm cánh tay dài thược quái về trên người hắn, được nhiên mũi mày Trên mỗi một cánh tay đều tụ tập một phần hất khí đậm đàng Cơ hội như từng mã máy đèn tỏ lớn, nguyên không bày mỹ Nhảy mắt, dưới mấy trăm luôn kiếm khí Mấy trăm quái thủ của tú thần như cụ ý mỹ vũ động, thần tốt giữa không trừng Mặt đối mặt với ru tiên kiếm khí, cơ hộ không có thành trì nào không phá nổi Nhờ hát thủ kia không một chút vương xịn Lại quan một nhiên á, làng kiếm khí màu tím đầu tiên Cái bị đánh chạc ra, cái bị cầm bắt, cái thì bị quấn dữ, cái bị quật lượng Không ngờ bao nhiêu kiếm khí thì để bị tiếp đón hết Giữa vụ thất khí, những kiếm khí kia mau chóng mất đi cả sách thác bản thân Tấn tốc tiêu tàng Vô số cao thủ đều giữ ngạc thế Cái ngàn năm nay Đây là nhân vật đầu tiên có thể đưa đầu chẳng diện Đưa tiền kiềm trận Chỉ là những phong vân biến ở không cho phép quyền nào Có nhiều thời gian hiển ngọ Thành kiếm cổng lộ đuổi sắc màu giữa không trùng Không người phong ly ra thêm những nguồn kiếm Khiến nhỏ xíu càng lúc càng nhiều Hơn những lùa kiếm khí đó Dưới sự thao túng của ru tiền cổ kiếm và đạo hình chân nhân Hóa thành lùa kiếm vô tận chỉ nhau xuống Mỗi lùa kiếm khí đều nhẫn dắt ru tiền sát thủy, lấm được oai phòng Từng đợt sống như lôi đề, như sống chết còng thắng người khí thuộc thân Thú thần ngưới mặt lên trời, rùm rũ không ngớ Thanh lâm lung bộ mù vang độ trình mây Chờ phút này y vãng phức như đánh đứng diện thường lên trên trời Đà đang đối khá mất thiên trong Hàng trăm cánh tay quái dịnh, tuyệt lượng, hy vũ phong vực Hắc hế nguồn, trùng trùng diệt diệt Nhằn đón hết những tiếng trích mặt trời kìa Một đợt sống, lại một đợt sống Trăm ngàn, rồi ngàn bạc kiếm khí Không lưng không lưỡi, anh nhìn ao xuân Nhưng thân thể sừng sỉnh của tú thần Cứ phản phức như ác ngài hóa thần Căn bản là không hề biết tới mệt nữa. Hai nhân vật đạo pháp đam phòng Tạo cực cuộc thế gian lưu kì Điên cuộn tranh đấu trên đỉnh thanh quận Sơn như thế đó. Chỉ là nhưng lực chung quyền cũng có lúc là... Từng được xong Đã từng được xong Mãi cho đến lúc làng sấm kiếm khí thứ 49 của anh công suốt Trong bộ thất sắc kiếm trận, lưu viên ảnh tạc đã thật tàn Đại huyện chân nhân xếp bằng cắn nhợ, đứng dưới phòng vực Cả hữu thổ cầm cổ kiếm trương tiền, 3 lớp trong bạc quang Không người thất thoáng đã hơi rung rảy Ở đối diện, bộ dạng thú thần càng tháng chất vật Trải qua kiếm trận cùng điên như cùng phong bảo vũ đòn Mấy trăm quái thủ, vốn y phòng lẫm liệt Đã bị hỉnh đi quá nữa Khá khí bao bọc quanh thân người muốn động đặc Giờ phút này cũng đã mỏng manh quá đổi Chỉ là sau khi y tiếp xong, đợt sẵn kiến khí cuối cùng Xác trên mặt trái lại cầm nồng đậm Thế ý không giảm mà lại cầm nhạc Cười khàng khàng quái chuyện Như là ác quỷ gần người bạn phát ra Tới giờ phút này Không đám đâm, không một đời nhỏ Không tiếng cười Ai ai cũng sắc Hoặc mày tái nhập Hồi nãy một trường kinh tâm động phách Cuộc trường đốc pháp đang phong tạo Làm cho mọi người đều hoa mắt buồn tặng Khó lòng cấp ti Chỉ là vàng bạn lần không tưởng được Thủ tiên kiểm trận xuất thế đó Không ngờ không tên toán yêu thú từ thế trước mắt Để nơi trường hợp kiếp này Thật sự không đánh khỏi Thú thần ngửi mặt cười lớn Thân thể khổng lồ đột nhiên đằng không bay lên Nhắm phía đạo huyền chân nhân phóng tới Đi nơi trên trời dữ ích gặp tràn tiếng lao vãng Vì cứ đạo huyền chân nhân Kinh mà khổng loại Hít một hơi sâu Mịnh quát những một tiếng Thủy kỳ lân lão đang cữ như là thông minh Điện thoái lưu người về sau này Không ngờ thú thần thân người tuy to lớn Nhưng tốc độ là nhanh như kiếm đi Giấy mắt đã xông tới trước mặt Chỉ thấy hát khí vận Không biết bao nhiêu là cảnh tay khổng lồ dột tờ Mắt thấy hiểm họ quảng đợ Đào hình chân nhân cùng trung tiên của kiếm chợt lộn Trên cái mặt phóng tái nhau Trọng phố chốc lúc đỏ vùng Rồi lại trắng tử Cứ khắp tốc lộn vòng 3 lượt như vậy Cũng kiếm trung tiền như nền trình thật này Nhưng kinh tử Nhìn mắt đầu hút lại hết vô số kinh khí trên trời Hành rước mặt đầu hình chừng như Nhưng tổ thành của vách cán đèn màu sắc Thú thần sát mặt lạnh Nhưng đã không còn kịp thương chiều Đã nghe trên trời xanh tạch tạch tạch Chát chát chát oanh dọc Nhất thời khí toán loại Không biết là bao nhiêu quái thủ bị tiêu táng thức tùng Mắt thấy đạo huyền chân nhân từ nguyên chủng thành thành, trái lại còn đến trọng thương thú thân. Nữ thình vô số địa tử thanh vân muộn từ kinh hoàng bởi những thành hoàn hình, họ đeo ràng trời. Không ngờ còn chữ đợi tiếng hoa ngô bỏ họ định lại. Liền thế giới bức tường kiếm sáng lạnh kia, tuy đã tiêu diệt vô số hắc khí quái thủ. Vẫn cầm bàn tay đen xì to thù nhất, hắc khí là một nồng đỡ nhất. Cuồn bạo xuyên thắng toàn, thắng một chữ đặt ngay trên đường biệt đạo chân nhân. Đạo Hiền Trân Nhân như là bị xét đắng, thân hình đúng động Cả thử khi lưng dưới chân cùng ngửi lầu đối dài Một người một thú tận lực bay ngược về phía sau Phóng ra ngoài mười mấy trưởng dân lại được. Nhưng những người bên dưới đều nhìn rõ Giữa lúc thoát lùi Đà bà màu sinh đen trên người của Đạo Hiền Trân Nhân đã tàn nát Miệng phúng ra một vò ngốc tường Lấm tấm điện rời Tự như đều rơi trên cổ kiến trung tiền Giữ bạch quan điểm xuyên khẳng đỏ nhẹ Sau đó mới dần tiều tán không còn thấy đâu nữa Thực thiên hạng Một bạc chiếc lạ Rui tiên kiếm trọng Trời công trùng phạm phức cũng chịu ảnh hưởng Lắc lừa gạo động Kiếm ảnh nguồn trời luôn lay không ngủ Nhưng cuối cùng dung quy vẫn bình mà đỡ lại Chỉ là không biết có phải vì chân pháp bị chịu tổn thương Trù thì kiếm trọng vốn bao trùng cả trời trời Vì phút này, phạm việc vũ bọc chỉ còn một nữa Chỉ cả bức Tự nhiên đã phủ trùng như tiền một ngày Lao thiết tích thiết tức khỏe miệng Đạo huyên chân nhân như lòng bàn tay Thiết hương rõ bầm còn nhỉ trên đó Ông ta chú tự nhìn rất lộ Rồi từ từ ngẫm đầu nhìn về phía trước Kiếm khí là mây đen đã gần như tiêu tán hết Thủ thần thằng trước cũng đã tranh chuẩn nhìn một người ta Bất quả xem ra thủ thần tuy đã bị thường Nhưng tình huống còn nở hơn đạo huyền chân nhân đôi chút Một nỗi số quái thổ cũng còn vui lạ Từ giờ đều đã thuộc trọng thương Lại bị trư tiên kiếm khí bị mất đi quá nữa Hiện bất quả chỉ còn lại mấy chục cả Nhưng mà những quái thổ còn lại Đều là những cánh tay hồng trắng Tùy khách hẳn với những quái thủ bình thường Bản thân thủ thần Khu mặt vốn khắc khế trừng kiếm Giờ phút này tự hồ cũng ẩn ẩn Hiện hiện nét tái nhật Nhưng chỉ nghĩ trên mặt đi Lại như giả thú hôn bản nhất càng lúc càng khuyên bạn Lại không chút ý tưởng buồn lần Đào hình chân nhân khóe miệng cò thắt lại Tự hồ như đang cười khổ Chỉ là động tác nhỏ nhỏ như vậy, phản phất còn kinh động tới thương thế Thân người không ngờ lại loạn trọng vài lượt Làm cho vô số bên người bên dưới kia đã kêu lên Bất quả may mắn là ông ta chỉ loạn trọng một vùi là đứng bẩn lại Chỉ làm ta đã tỏ vẻ hơn nhiều Nên ai cũng có thể thấy được Thú thần trước mặt cười thật Thành âm Sao rồi? Đấm những loại vực trị các người có thần vật vô thường vì tiên sợ không? Hay là đã tới giờ hạ màng, người đang định tự sở? đôi chân nhân mặt như nhẫn đầu Hướng mặt lại nhìn không trời Dị hoàng một rượu tiền cụ kiếm đã lên mặt ông ta Chỉ có thứ thần thái gì nhỉ? Thành môn, liệt đại tổ xưa Đào huynh chân nhân đột nhiên nổi miệng Nhưng nó được tới đó giọng một trầm lãng có hơi đau đời. Đệ tử đạo hiền bất tài, vô luật hàng yên phục mà, liên luyện tới chúng sanh, hạ kiếp lâm đồ. Vì tình chúng sanh, để tử bắt rất dễ phải làm trái lệnh cấm chế của tổ sư. Mong tổ sư tha cứu cháy vỡ, truyện nhiệt mạng. Ngay sau, cho dù đệ tử vàng khiếp ức phục, cũng nguyện bụi mình đánh lại. Đời nói của ông ta nhỏ xíu, tận không có mấy ai có thể nghe được. Chúng nhân thấy ông ta lũng bẩn thì thần, sẽ phạt lại phạm phức đau xót, nhất thời đề mê hoạch. Không biết đạo huyền chân nhân đang làm gì nữa. Chỉ là sau một hồi, chờ thế giữa không trùng đạo huyền chân nhân trộm bắt nhớ mạnh, y phong lãng liền. Ta thủ kiếm quyết chật chữ dài vẽ vời cho thần đùi của kỳ. Lại quan kiểm gì? Đột nhiên, Hồng Quang loang loang. Chỉ thấy tả thủ của Đạo Hiền chân Nhân lọt vào những bạch khoang Đã thấy mối tươi tùn tệ Nhưng trên mặt ông ta tùy tái nhờ Lại không có tới một đổi nổi đời Tả thủ vô tẩy Giữa hư không có kỳ mong nóng tại một đội dạng máy Huyết tất trên ngón tay của ông ta Bắn phúng lại không đời xuống đất và tùy theo chủ thế nghĩa vụ của ông ta Nhưng cái chữ không trùng hiện rõ đồ án nữa Một đồ án nổi Thái cực độ bằng mặt Lết đỏ đậm Bắt đầu tan dãy lên thái cực độ Càng lúc càng tươi tẩm như là hồng ngọc Mà bản thân thái cực độ cũng bắt đầu chuyển động thành tốt Đạo chân nhân sắc mặt càng lúc càng tái nhập Đồng thời của kiếm được tìm tòa ảnh bạch quang ao phẫu bàn tay của ông ta Cũng đã bắt đầu hơi hơi chi động Phạm phức như là thường kiếm trong truyền thuyết đó Từ hồi như đã bị sự vật kỳ làm kinh động Khát vọng như thấy thứ gì đó Thế cực độ kia càng lúc càng xoay ngang, Từ từ thẳng khởi Đến trước đạo huyện chân nhân 3 thứ Đạo huyện chân nhân lúc này sắc mặt lại cực kỳ nhược nhạt Pháp phục nhìn nhìn khí toàn thân đều đã bị thái cực độ vi hút hết. Nhưng ta vẫn tận dụng khí lực cuối cùng còn lại để khởi cổ kiếm trung thiên. Đợi nhân vung mạnh quạt, một kiếm đâm xuyên qua thái cực độ bằng máu đó, đồng thời một ánh tà quát lên. Thì cô Mỗi một chữ ông ta quát lên Giữa cả khuôn người xanh Trên bầu đời xanh không may hồng giọt Không ngờ là sinh ra Tiếng xét kinh thiên đợi điện Một luồng đại lực lẫm điện từ trên trời hạ xuống Tựa như vô hình Để tự như hữu hình Sâu gập lại với nhau Cô Phong một mùa tới Trên thân người ông ta Trẹt rẹt như tiếng xé toàn Ông ta hét lên ba tiếng vàng vọng Toàn thân y phục rách vọng thật trọc. Chỉ cho ngổng ta trên nấc san trời. Thành văn sư mạnh hổ và nghìn tiếng oan hoài. Mạc Đức bắt đầu hồi run rỉ. Bảy núi cao chọc ngàn mây thành không có một nào ra ngoài. Thâm tình lầm thầm. Triều Phong hội đã tiếp rút, thức mạnh những vách núi treo lên giữa vực sâu và ẩm Không ngờ lộ lộ ánh sáng vàng càng lúc càng lãng liệt, càng lúc càng sáng hơn Dần dần tụ thành hình, kim quàng sáng lặng. Phạm phức là từ nơi sâu ẩm nhất của sân mặt bên phòng bắn ràng. Để tự nhiên bao nhiêu sân mạch đỏ bốn có sự hiệp, giữa kim quang chói loài, sân phòng cổng lộ tuyệt vụ hết. qua một vàng trói mắt lóa mi đỏ, Trung Quy đã tụ lại thành bảy thứ đồ án và vàng khổ Trên lĩnh núi Lung lại đối diện với cổ kiếm trục tiền trên bầu trời Bầu trời ngờ ngờ Vì hoàng sáng lại Cho dù là thú thần Thì cũng có hơi tình khủng Truy tiên cổ kiếm rút động càng lúc càng lợi hạn Cả thái cực độ ngân tụ thành từ máu tư của ông ta Cũng thần tốc quay cuộc Vô phương nhìn thấy rõ Đào huy chân nhân mặt mày lắp lánh ánh vàng Chật trận mắt hét lớn một tiếng Phá Chữ phá vừa thoát khỏi mẹ Khi mảnh đỉnh trời lắp được kịch liệt Bầu trời minh bồng chạy thảm đạn thật Cuộn phòng cũng bày gục đạn Núi no như lung lặng Khóa thật chỉ no rơi xuống Thếp bạch đồ án màu vàng vốn căng nhìn quý bất kỷ bụng dự gì đó xé tàn ra bắt đầu cho chuyện thiệt. Cũng cơ hội cùng một lúc ánh sáng trên miệng của phiến rùa càng phát ngời cực lực bạch quan chóng loại thậm chí bao trùm thân toàn thân đã bị Huyền Dân Nhân Giữa trường, cảnh vật núi non động phủ rưu chuyển kinh tâm độ phát đỏ Di quang bảnh màu thăng khởi từ trên thách mạch phong sờn đô tiên bí mất Cũng đồng thời, khi mãi mùa trời cũng đột nhiên dần dần lượt lạc đi Chỉ còn lại bảy làng kiếm bảnh màu trong khu tiên kiếm trận Trái lại cầm bút cành trói ngờ rạc mắt Oanh Hồ Tiến kinh hoàng, sẽ tăng trời đất Mặt đất càng chấn động khủng khí Những ánh sáng màu vàng trên bản ngọn núi Quyện vòng đã đến thời khắc cuối cùng Trung Huy hoàn toàn tiêu tán Không còn thấy đâu nữa Tiếp xét ảnh ảnh Phan phức như thủy triều Trao dưng trên trời Nhưng ở dưới đất lại đột nhiên an tĩnh Không còn chấn động, không còn nứt nỉ Sau đó cơ hội cũng có một lúc Chị Quang ngũ màu còn cường lệ cấp 10 lần khiến Úm um úm um xung thiên bay lên Lại tội trên cổ kiếm trung tiền Ánh sáng rỡ, phần phần nhảy mắt như nổ tùm, chứa ngờ khắp bách trời, bắn ra vũ phương tám hữu. Những thi sáng không thể tưởng tượng nổi, phủ trầm toàn thiên biệt. Về phía Trung Tiên kiến trận cổ xưa, chỉ còn là bảy đạo kiếm chủ khổng lồ. Nhưng giờ phút này, thì trên Trung Tiên kiến, phán xả ra từ đạo từng đạo cực quan mộng mực. Nhìn những ánh mắt kinh hãng ngạc nhiên của ngàn vạn sinh lên bên dưới, bãi đạo Trung Tiên kiếm chủ. Theo dòng chạy ánh sáng dần dần hợp lại Dần dần hợp thành thành vượng kiến một màu hoàng tróng ngàn Tỏa ánh sáng và ảnh trực Chứu rõ khắp thế giới Giữa sát na đó Vô số người sụp tỉnh trong cơn kinh lạc Vọng nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ra khung chờ Mọi người như đang say răng rắm tiếng hoàng hồ như điên dạ lại vang lên Trạng mập cả thanh vượng Mỗi một người đều từ trong tuyệt vọng, chợt phục hồi hy vọng Trong chết mắt phản phất để dâm đầy tự tin Thế gian này, vốn quả là tà bất thắng chánh Toàn bộ không còn lưu ý tới trình đối pháp này vẫn chưa tiếp thúc Thắng bại của chưa bước được Chỉ là trong đám người như cùng điên đòn Ai ai cũng ngẫu mặt nhìn những bầu trời Lại không chứa quý đến giữa gần thác loại Một tân ảnh bạch sắc, lèn lõi rời bỏ đám đầu Nhìn tóc vô bị phóng về phía hậu sơ Gió rác bờ mã Phản phất có chút băng lọc Nhưng làm sao dây dấu nửa ngọn lưỡng cùng Đang phụ phường thiêu đốt thân tâm Gục tiết kỳ mặt trắng như tuyết Thập thoáng ở hồng lợt lạc Ghiến chặt răng, cắn chặt mù Tuy nhiên sâu kí nhất trong đôi mắt của nàng Đợi sớm yên bóng vùng sâu kí nhất người hậu sân mượt ở vùng trời này phong vân vần còn có ai thèm để ý cơ lời ca xưa tiếng đi hát chơi vơi đều lãng theo ta bạch vi phiêu phúng phiêu phóng bề vi sa văn đến đầy hồn 173 được bạn đó miễn phí hôm đừng quên